Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thảo Huyền và một kẻ bệnh hoạn từ vẽ ra trong tâm trí Người đàn ông bất ảnh tiếp theo là một người chồng vô danh mà con đàn bà ác quỷ gặp trong thang máy Số phận vô tình dẫn dắt để phương gặp họ Một gia đình mới cưới hai vợ chồng từ xa truyền về thành phố này Cho nên chẳng kịp quen ai thì đã chết Chính vì thế mà việc họ biến mất không khiến cho ai nghi ngờ Cũng chẳng có lá đơn tìm người mất tích nào được đưa lên cảnh sát Ngay từ đầu khi mà chứng kiến cảnh anh ta chăm sóc vợ của mình Nó đã nổi máu điên cuồng ham muốn chiếm được thần xác của người đàn ông đó Nhưng nhận cách bệnh hoạn ấy đủ thông minh để so hết dấu vết của mình Để nó lẫn hẳn đi sang một chiều hướng khác Phương tìm cách đột nhập vào những căn hộ xung quanh Để lại nhiều dấu vết như thể những khu vực đó xuất hiện một kẻ biến thái trộm đồ lót đàn bà để lại vết chân bẩn thiểu trên giường ngủ. Phường cũng có khả năng về y học, sắp trở thành y tá trường của một bệnh viện. Cái vỏ bọc đó đủ để cho nó có khả năng can hiệp, sử dụng những loại chất hướng thần gây mê cực mạnh dạng nào cũng có. Lúc thì hòa cùng với nước cấm, khi thì thổi qua khe cửa, bởi vậy mà nạn nhân trong những vụ đột nhập chẳng bao giờ phát hiện được hành tung, cũng như luôn ngủ say mỗi lần phương hành động. Gia đình của người đàn ông xấu số vô danh kia cũng vậy hai vợ chồng họ bị phương đánh thúc mê bằng thứ hương liệu đốt cháy rồi ttòa khói qua khẻ cửa làn khoái mỏng không đổ để tác động vào chuông báo cháy nhưng đổ sức khiến hai người khỏe mạnh mê man không biết điều khủng khiếp nào sắp xảy đến với mình lần lượt từng người một bị phương lôi vào hăng rắn chính là căn hộ của nó trong suy nghĩ cổ phương người đàn ông nọ là người yêu, Còn vợ của anh ta tự nhiên trở thành một thứ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác mà Phương cần phải loại bỏ. Phương Điên Cuồng xẻ xác cả hai trong buồng tắm. Những tiếng đồng gây ra quá lớn trong đêm làm cho bà cụ già bên nhà khó chịu, sang gõ cửa phòng nhắc nhở. Nhưng bà cụ làm sao có thể tưởng tượng được rằng ngay cách mình chỉ có một bức tường lại là một hiện trường đầu tiên của ngay vụ án mạng kinh hoàng giết người chật xác Là một y tá có thâm niên Phương thử biết cách làm thế nào Để tháo khớp chân tay Hay là cắt vào đâu để chặt cụt Đi 10 đầu ngón tay của cái xác Làm như thế thì việc nhận dạng Thi thể sẽ vô cùng khó khăn Người ta cũng không dễ truy lùng ADN Nếu như không có dữ liệu lưu sẵn trong máy tính Đối với kẻ mà đầu óc bệnh hoạn Của nó cho rằng là người thứ ba Bị phương rạch nát khuôn mặt khoét cả hai bầu ngực để thỏa mãn Cơn cụng máu Người đàn ông kia còn bất hạnh hơn khi Phương lột ra lưng làm túi, cắt cột đầu nhét vào trong tủ lạnh. Tất cả những suy nghĩ bệnh hoạn của một nhân cách méo mó đã hòa cùng những kỹ năng được đào tạo trong trường lớp, tạo điều kiện để Phương trở thành một y tá, rồi dùng chính điều đó để khoác áo tử thần. Trước mặt là những hồn ma của những người xấu số đã chết dưới bàn tay tàn bạo của một con quái vật đội đốt người. Phương Vĩnh mông muốn tìm đường thoát thân. Nó tình hành cả cơn say, dù đầu óc vẫn còn váng vất và đôi chân luống cuống đập loạn chạy trốn, nhưng lại vấp ngã sõng soài. Chưa bao giờ Phương cần con chó mực đến thế, nhưng nó đi đâu rồi? Phương quanh nhà đảo mắt như điên dại, mồm hét lên từng tiếng trong hoang loạn. Mực ơi, cứu tao mày ở đâu? Ánh mắt của Phương dừng lại trên bàn, con mực đang nằm gần đó. Im lìm mở đôi mắt tròn xe đau đớn Nấy đúng hơn thì phần thân thể còn lại của nó vẫn ở trên bàn Còn chỗ khác thì chui tuột hết vào thủng rắc Cái cán trồi inox vẫn còn dính máu là bằng chứng cho việc con chó bỗng trở nên im lặng Sau khi ra sống chẳng cần thui Phần thịt của con vật gốn nạn đổ cho Phương một đĩa còn con Cái đầu của nó vẫn được giữ lại nằm lăn long lốc trên bàn để thỉnh thoảng vương một miếng thịt nhét cho nó. Mỗi lần như vậy khoái cảm trong phương lại tăng lên, còn gì ghê gớm hơn là tự mình ăn thịt chính mình. Cổ Cô lão công lật lè đẩy cái xe khỏi căn hầm chung cư, lúc đi qua cửa chính bác bảo vệ lắc đầu than với người đồng nghiệp. Mẹ bố tiên sư chúng nó, nhét cái gì vào mà hôi thế hả chị? Cô Lào Công lắc đầu tháo liền bà lớp khẩu trang rồi nhổ tuyển tuyệt mấy cái sướng đất và nhăn mũi lại nói. tôi biết thì chó nào được nhưng mà thối thật, thối kinh người, mẹ có nghĩa nào lại là người chết trong đây? Bác bảo vệ liền xua tay như để hơi thối không sọc vào trong mũi. Bác lườm cô Lào Công rồi bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net